Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Kênh Thích Nghe Chuyện Và hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục áp tập tiếp theo Của bộ truyện Kiếm Lai Tập số 200 Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like Và hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Đừng quên để lại những comment chúng ta trao đổi và tương tác với nhau Về các tình tiết của bộ truyện này Ok, bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tập 200 Kiếm Lai Có đại sơn treo ngược trong thiên địa. Ngọn núi chỉ hướng nước Nam Hải. Trần Minh An ngồi, xin ngốc nhìn phía cảnh tượng rung động lòng người kia. Ninh cô nương chính là xuất phát từ nơi này, du lịch đến hạo nhiên thiên hạ. Nghe nói bà Sa Châu là độc địa gần nơi đó nhất. Không biết về sau lưu tiện dương, có đi tới nơi này nhìn hay là không. Quế hoa đảo cách đại giới, tiến vào đảo huyền Sơn chân Chính. Hành trình ước chừng còn nửa ngày. Độ thuyền bốn phía lùi tới thiên kỳ bách quái. Có rùa lớn cõng bia. Lớp vỏ trong suốt lóng lánh phù dụ ở trên mặt biển. Côn thuyền so với đà tiếu sơn còn lớn hơn. Chậm rãi hạ thấp độ cao. Có một biển mây màu sắc rực rỡ. Dưới biển mây vây quanh vô số hỷ thức. Có một loạt tiên hạc thanh điều. Thà tú một tòa cao lầu. Cuối hoa đảo nằm trong số đó. Cũng không có gì đáng kinh ngạc. Trần Bình An đột nhiên xoay người, cúi đầu nhìn lại. Lại thấy được cô gái trẻ tuổi kia, dáng người thướt tha, dùng nhàn xinh đẹp tuyệt trần, đầu cài châm, mặc váy, thắt lưng dài băng. Nhưng mà Trần Bình An có chút da đầu phát tê, cả người không được tự nhiên. Cái loại cảm giác này, so với ở chùa miếu rách nát, nhìn thấy liễu xích thành mặc bộ đạ bào màu hồng nhạt, còn trực tiếp rõ rệt hơn. Bởi vì Trần Bình An nhìn thấy được hầu kết của vị mỹ nhân kia Chưa nói tới chán ghét Chính là không có quen lắm Trần Bình An đột nhiên gãi đầu Nhìn thẳng về phía vị nam tử Yêu thích trang sức màu đỏ kia Khúc mắc khó hiểu trong đầu này Đã trở thành hư không Truyền thành có chút hòa niệm. Trước kia khi làm học đồ ở lò gốm Trần Bình An có quen một hắn tử Bị người ta cười nhạo vì lạ eo là Tính tình khiếp nhược tướng đi lắc lư, khi nói chuyện thích nháy mắt, cong tay hình cánh hoa lan. ở lò gốm do diêu lão nhân làm thợ cả, hắn từ này chịu kỳ thị nhất, thật vất vả gom góp tiền bạc mua đôi giày mới, bảo đảm hôm đó sẽ bị những người thợ gốm khác đạp bẩn. hắn cũng không dám nói gì, chỉ im lặng chịu đựng. ở trong lò gốm, theo lý thuyết hắn cùng với trần bình an vốn không được người khác tôn trọng, lẽ ra phải đồng bệnh tương liên mới đúng, nhưng mà rất kỳ quái. Hắn từ thích khóc rớt mướt này Khi đến chỗ Trần Bình An Lá gan đập tức lớn hơn Càng ngày nói móc mỉa Trần Bình An Nói những lời âm dương quái ký Trần Bình An cũng không có quan tâm Hắn từ vài lần không quản được cái viện Không cẩn thận Bị Lưu Tiện Dương Đệ tử chính thức của Diêu Lão Đầu Bắt được Trực tiếp tát nổ đom đóm Ngã lăn dưới đất Hắn đập tức trở nên thành thành thực thực Lần sau có thể vụng trộm Đưa tới phòng Lưu Tiện Dương một ít đồ ăn vật Các món điểm tâm, từng túi từng túi giấy dầu, gấp còn khéo léo hơn so với hòa kế cửa hàng. Hắn từ kia đại khái đối với Lưu Tiện Dương, tương lai chắc chắn là thợ cả nơi lò gốm này. Vừa giải thích bồi thội, lại con định nọt lấy lòng. Những giấy rán hì khách ở trên lò gốm, đều do hắn thức đêm một mình dùng kéo cắt. Cho dù là phú hạng phụ nhân, nhìn thấy cũng đều mặc cảm. Trời mới biết nếu hắn tử thực sự là nữ tử Nữ hồng thì sẽ tốt đến thế nào Trần Minh An lúc ấy đương nhiên thực sự là chán ghét cái tên ẻo lả Nói chuyện tổn hại âm đức này Chỉ là sợ mình một khi không thu được tay Sẽ một quyền đánh choán chết khiếp Ngày lúc đó Trần Minh An đã đi theo lão nhân Đi khắp nơi sơn sơn thủy thủy Xung quanh chấn nhỏ Đốn cổi đốt than như là cơm bữa Hơn nữa Từ lâu đã là mỗi ngày luyện tập cách thổ nạp Của dương đạo nhân Ký lực so với nam tử thanh trắng Chỉ có hơn chứ không có kém Cuối cùng vào một lần phụ trách các đêm Hắn tự eo là Gây ra một rắc rối thiên đại Lửa lò cùng một lò gốm Thế mà bị hắn ta làm đứt toàn Sau đó hơn nửa đêm Sợ tới mức chạy thẳng Cũng có chút thông minh Căn bản là không dám chạy về hướng chấn đỏ bên kia Một hơi chạy trốn hướng thâm sơn rừng rậm Cái này nếu ở nơi phố phường Quả thực chính là tội hại người ta đoạn tử tuyệt tôn diều lão nhân sắc mặt xanh mét không nói hay lời khiến cho mấy chục thanh trắng đuổi theo vương bát đàn đáng chịu ngàn đau kia. trần mình ăn quen thuộc trong sân đạo đương nhiên cũng cọ trong đó hai ngày sau hắn từ eo là bị người trói gô mang về lò gốm diều lão nhân đánh gãy tay chân hắn ngay tại chỗ đánh cho da chóc thịt bong loi cả xương trắng người tìm được hắn Lại chính là đám nam nhân ngày thường Hắn ưa nịnh hót nhất Không có bất luận kẻ nào thương cảm hắn tử Gây nên đại họa thiên đại này Cho dù có Cũng không dám biểu hiện ra ngoài mặt Dù sao diêu lão nhân gần như là chưa bao giờ tức giận như vậy Tên nèo là trước khi bị đánh gãy tay chân Cũng đã sợ tới mức tiểu ra quần Sau khi bị người ta đè dưới đất cả người run run Lại bị người nện một gậy xuống Xe rách tim phổi Mặt đầy nước mũi nước mắt sau đó là một trận loạn côn. tên eo là tựa như là một con cá sống nằm ở trên thất cổ bị đao chặt chém eo là chính là eo là mãi cho đến cuối cùng chết ngất đi từ đầu tới đuôi thủy chung nửa điểm cốt khí nam tử cũng không có cuối cùng eo là vậy mà không bị đánh chết ở trên giường bệnh nằm non nửa năm ngạnh ương sống sót trong lúc đó rất nhiều học đồ lò gốm đến thăm sóc hắn Trần Bình An cũng không ngoại lệ Rất nhiều người cũng không vui vẻ gì Với phần việc cực khổ này liền tìm Trần Bình An nhờ vào Trần Bình An ở lò gốm Được xem như là dễ nói chuyện nhất Kết quả là Eo là không thích Trần Bình An nhất Kết quả là Eo là không thích Trần Bình An nhất Lại là người chăm sóc hắn nhiều nhất Trong có hai người suốt ngày Không nói lời nào Chung quy cũng là không ai thích ai Trần Bình An chỉ là mỗi ngày Hai thuốc xác thuốc Eo là ngẫu nhiên xuất thần, ngơ ngác nhìn giấy dán trên cửa sổ, bị gió thổi mưa tạt, làm cho bạc thích. Có thể đã đang suy nghĩ ngày nào đó, có thể sống tiếp, nhất định phải thừa dịp nghỉ giải lao, thay vào những tấm giấy dán mới tinh, xinh đẹp ở trên cửa sổ, đỏ ọc Nhưng mà hắn tự eo là, rõ ràng đã đại nạn không chết, nằm ở trên giường bệnh, cắn răng, đi từ quỷ môn quan, đi trở về giường gian vẫn chết. Bị một câu nói làm cho chết. Là một lời vô tâm Của một thợ gốm Lúc ấy chàng mình ăn sắc thuốc ở cửa Đưa lưng về phía thợ gốm cùng với eo là Người trước cười nói eo là ngươi Ngày đó bị đánh cho quần áo rách nát Lộ ra bờ mông trắng bóng Thực sự là rất giống đàn bà Chàng mình ăn lúc đấy không cảm thấy có gì không ổn Nam nhân nơi nò gốm này Ngày thường mắng eo là Là những ngôn ngữ với câu này còn ác độc tàn nhẫn hơn rất nhiều Eo là hầu như là chưa bao giờ cãi cùng người khác Là không dám Quanh đi quần lại Đại khái hắn chịu ở sau lưng Nói thầm mắng chửi một câu Dám mắng ta Tin hay không Phần mộ tổ tiên tổ tốc 18 đời nhà ngươi Đau bị nổ hết Kết quả chính là một lời không đến nơi đến trốn đi qua đi Eo là đã có thể tự mình ngồi dậy Ngày hôm đó phá lệ cùng với Trần Bình An Hàn huyên rất nhiều Phần nhiều là hắn nói Trần Bình An hũ nút kiên nhẫn nghe Nói đến giấy, giấy trên cửa sổ Chà Minh Anh tự đáy lòng Khen hắn cắt giấy rắn cửa sổ rất đẹp Hắn sẽ cười Sau đó vào buổi tối hôm đó Eo là Lá gan còn bé hơn so với lỗ kim Thế mà dùng cây kéo đâm xuyên của ít hầu của mình Còn không quên dùng chăn che mình Không cho người vào nhà thứ đầu tiên Đập vào mắt chứng đặt tử trạng quán Thậm chí Không ai dám mang thi thể quán đi ra ngoài Thật sự Rất sợ bị lây cái sụt Cũng mày Trần Minh An đã quen với nhìn sinh tử bên người Không chú ý đối với điều này chính hắn đã lôi kéo Lưu Tiện Dương Cùng nhau lo việc trước sau Trong lúc đó Lại không có nhiều thương tâm Cũng không có cảm ngộ gì duy chỉ có thời điểm thủ linh Trần Minh An một mình ngồi ở linh đường vắng vẻ cô quạnh Không sợ hãi chút nào Ngồi ở bên cạnh đò lừa lẩm bẩm nói Nếu đời này không thích là nam nhân Vậy kiếp sau đầu thai làm nữ nhân đi Thật ra ngày đó nói chuyện phiếm Eo là đã hỏi Trần Bình An Vì sao rõ ràng là người đầu tiên tiền được hắn rồi Còn muốn buông tha hắn Vạch ra chón một đường nhỏ Đi tới chỗ càng sâu hơn trong đại sơn. Trần Bình An đã nói người sợ ngươi bị người ta bắt trở về Bị diêu lão nhân đánh chết Đến lúc đó người lá gan như hạt mè Biến thành lệ quỷ Ai cũng không dám đi báo thù, Cũng chỉ dám trả thù ta Lúc ấy Eo là cười đặc biệt vui Thật ra cho dù hiện tại Trần Bình An hồi tưởng lại lúc ấy khi ẻo là cười bộ dáng vẫn rất là xấu nhưng thực sự không làm cho người ta chán ghét là được cô gái trẻ tuổi dung mạo minh diễm dưới cây quế hoa kia đã tức giận đến núi nổi trận đôi đình bị một người nhìn chằm chằm không chớp mắt như vậy nàng hoặc chuẩn xác và nói là hắn nếu không kiêng kỵ làm bị thương đến quế hoa rước lấy tiền toái không cần thiết họ muốn tế ra hai thanh phi kiếm bản mạng loạn kiếm Đầm cái tên mọc đôi mắt chó này Trần Bình An sau khi lấy lại tinh thần Cũng ý thức được mình đường đường vô lễ, Chắp tay ung quyền Xin lỗi nói Xin lỗi Có chút thất thần Người nọ nhau đôi mắt tựa như là hoa đào xuân sắc Cành xuân tràn ngập Vươn ra khép lại ngón tay Chỉ hướng Trần Bình An Sau đó hơi cong cong tay lại Hàm ý khiêu khích đậm đặc đến cực điểm Trần Bình An không còn chỉ là tư thế quay đầu Rất khoát xoay người Vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh nơi cảnh cao cười nói Để bồi tội Ta có thể trước tiên thay quế phu nhân Cho phép người có thể bên cạnh thưởng thức phong cảnh đào huyền sơn Hai tay hắn chắp sau Hất gương mặt rung nhan kiều như là xuân phong Cây tùm tiền nói Người thích nam nhân Hay chỉ cần đẹp là được Nam nữ đều thích Trần Bình An một trận đau đầu Dùng sức lắc đầu Tỏ ý trong sạch Đương nhiên Hắn chỉ thích cô nực Hơn nữa chỉ thích có một cô nực Người dưới quế hoa thụ kia Phụ cận hai tay để sau người Xuất hiện hai luồng kiếm khí Một vàng ông ánh Một tuyết trắng Nhỏ cực kỳ Nhỏ đến không thể nhận ra Rõ ràng Một lời nếu không hợp Hắn sẽ dùng phi kiếm mà giết người Trần Bình An do dự một chút cười nói Nói ra Có thể là ngươi sẽ càng thêm tức giận Nhưng mà người mặc như vậy đẹp lắm. Trần Bình An hai tay đặt ở trên nhánh cây, ánh mắt trong suốt. Là lời thực lòng của ta đấy. Người nam tử mặc trang phục trang dung cô gái kia, nhíu nhíu đầu mạch Hắn im lặng rời khỏi, không khỏi, không rời khỏi đỉnh núi mà là đứng gần lan can, đài ngắm cảnh, nhìn ra phương xa. Trần Bình An nhảy xuống khỏi cành cây, đối diện bóng lưng của hắn, mà hô to. Ta đi đây Nếu người muốn lên cây quế thường cảnh Tốt nhất thờ dịp hiện tại ít người Bằng không quế phụ nhân Sẽ có thể không vui đâu Người nọ thở ơ Đợi cho Trần Bình An đi sao? Hắn mới quay đầu nhìn quế thủ Do so dự nửa ngày Vẫn là không tới chỗ cao Để quan khán đảo huyền sơn. Về phần hai luồng kiếm khí kia Đã thu vào bên trong giải băng bên hông kia từ lâu Chúng đều không phải là kiếm khí Chỉ là nhìn không bắt mắt mà thôi Nhưng mà hai thanh phi kiếm bản mạng Phẩm tướng cực cao Lần lượt tên là châm Tiêm Và Mạch Mạc Sinh ra đã có Là vị kiếm phôi tiên thiền Hơn nữa sinh ra còn có hai thanh phi kiếm bản mạng Là kiếm tu vạn trung vô nhất Trọng điểm không ở chữ nhất kia Mà là ở chữ vô này Mỗi chốt đã phi kiếm phẩm tướng tốt đến dọa người Cho nên sư phụ hắn nói hắn chắc chắn là có tư chất thượng ngũ cảnh kiếm tiền nếu không sẽ không thu hắn làm đệ tử nhưng mà cần bao nhiêu năm mới có thể đẻ thân ngọc phát cảnh sư phụ cũng không nói hắn cũng không hỏi bởi vì hắn không có chút hứng thú nào cả hắn vẫn si mê đại đạo thôi diễn thuật hơn chỉ tiếc sư phụ nói nếu hắn đi con đường này có thể sẽ không đi được quá xa không kế thừa được y bát dư môn bao gồm cả sư phụ toàn bộ sư huynh đệ đều xúi dục hắn đi tu tập kiếm đạo thật ra hắn biết Không phải là bọn họ thực sự chờ mong mình kiếm đạo đăng đỉnh, đỗ trạng nguyên, mà là không có ý tốt, chỉ xem mình là trò cười mà thôi. Lý do rất đơn giản. Hắn sợ độ cao. Một vị kiếm tu sợ độ cao. Giống cái gì? Hôm nay hắn gỗ nhiên không chế vì kiếm. Ngự phong đi xa, chưa bao giờ sẽ cao hơn mặt đất hai trường. Hắn liếc mắt nhìn cành kế quế thụ ở trước đó tên kia ngồi. Cảm thấy mình thực ra cũng rất là ngu trần bình an quay về tiểu viện khuê mạch kiếm tù kim đàn mã trí đã đứng ở trong viện khuôn mặt tươi cười chào đón thì ra trần bình an chủ động đi tìm viện tử mã trí dưỡng thư hỏi khi nào có thể tiếp tục thử kiếm ba ngày sau tiểu viện khuê mạch sẽ khôi phục bộ dáng sớm nhất mã trí giúp trần bình an thử kiếm kim túc phụ trách một ngày ba bữa quế phu nhân ngẫu nhiên sẽ đến tiểu viện cũng không thấy quấy rể hai người chỉ là im lặng ngồi ở chốc lát nhiều nhất Là châm cho hai người một bình trà Rồi bước đi Trong lúc này Trần Minh An lấy đá bùa có xương khô diễm quỷ Đang ẩn nấp Quế phụ nhân cầm trong tay Nhanh chóng từ trong phù lục Rũ ra nữ quỷ áo trắng kia. Sau đó vị nữ quỷ áo trắng ở thải y quốc Thành Hoàng Miếu khi thế hùng hồ này Lần đầu tiên ả lại được thấy ánh mặt trời Đã nhìn thấy một vị nguyên anh cảnh quế phụ nhân Một lão hán trèo thuyền từ địa tiên Ngã xuống kim đạt Một vị kim đan kiếm tù mạ trí Cộng thêm một cừu nhân Trần Bình An Nếu không phải nữ quỷ đã chết Chỉ sợ sẽ phải lần nữa Hồn phi phách tán Cuối cùng dưới sự trợ giúp của ngụy Thánh quý phụ nhân của Quế Hoa Đào Tòa tiểu thiên địa này xương khô diễm quỷ Phát ra thần hồn trọng thể Nguyện trung thành với Trần Bình An một giáp Về thù lao À có thể đi khỏi tấm phù lục Không có linh khí dưới vào thần hồn từng tí một Chuyển sang sống bên trong hộp kiếm hòe mộc Bởi vì cổ hòe trước còn cách gọi là hòe chạch Không chỉ riêng cỏ cây tinh quái đặc biệt yêu thích hòe thụ Đã ngoài ngàn năm Âm vật quỷ mị cũng là như vậy Trước đó trong màn đêm Một lần tới gần đảo Huyền Sơn Tinh hà lấp lánh Lão hắn trèo thuyền đột nhiên tìm Trần Bình An Dẫn hắn đi hướng cửa ra cho núi quế hoa đảo Đợi cho Trần Bình An đến bên kia Mới phát hiện ở trên cửa ra Có một dao long tuổi nhỏ đang đù được. Đầu gác ở trên bờ, hơn phân nửa, thân hình ngâm trong nước biển. Ánh mắt nó nhìn phía tràn bình an, tràn ngập hiếu kỳ, cũng biết cảm kích non nứt. Lão hắn chèo thuyền, ngồi sồn bên bờ, chật chật lấy làm kỳ nói. Tiểu tử đáng thương này, nếu là loài người chúng ta, sẽ tầm 6-7 tuổi. Quế phụ nhân lúc ấy không muốn làm khó tiểu tử vô tội này, nên chỉ để lại long vương lâu. Phóng sinh đó, chưa từng nghĩ nó giống như là không nhà để về, nhanh chóng đuổi theo quế hoa đào lại không dám đến quá gần cả đêm nước đờ vòng quanh quế hoa đào bồi hồi không đi hiện tại chúng ta càng ngày càng tới gần đảo huyền sơn tiểu từ kia đại gái biết đi tới trước nữa hẳn là phải chết không thể nghi ngờ đến ngày cả ban ngày cũng gào thép rất lợi hại nếu không phải quế phu nhân thương hại nó giúp đỡ nó che giấu khí cơ sợ là sớm đã bị những luyện khí sĩ sơn thượng ghi hận ở trong lòng lột ra rút gần Lão hắn chèo thuyền cuối cùng cười nói Trần Minh An Hình như là nó đặc biệt tới tìm ngươi Chỉ là không biết báo ân hay là báo thù. Tuy tuổi còn còn rất nhỏ Nhưng mà giống loài dao long Trời sinh tính tình lãnh huyết dao hoạt, Khó có thể nói Trần Minh An không nói gì hết Lấy ra một viên xà đàm thạch bình thường Ném cho ấu dao Sau đó nó bằng vào bản năng Nguyên đành nuốt vào Ánh mắt giống như là có chút ngơ ngác Trần Bình An phất phất tay, ý bảo nó trở về. Ấu rào vặn người, trở lại trong biển. Chỉ là khẽ nước nở, vẫn không muốn rời khỏi hải vực quế hoa Đào. Trần Bình An suy nghĩ, lại ném vào trong biển một nắm đá xa đàm bình thường. Rào lòng tuổi nhỏ điên cuồng ấn lượn, làm bắn ra những hoa sóng thật lớn. nuốt từng viên đối với nó mà nói, là nhân gian trí vị. Trần Bình An cuối cùng đứng ở cửa ra, nói với nó. Về sau tu hành cho tốt Hôm nay ngươi nhận ân huệ của ta Nếu thích hại nhân giống như lão dao kia Ta sẽ một quyền Đánh chết người Ấu dao một lần nữa Bơi trở về bên cửa ra Đầu cao hơn bên bờ cửa ra trừng mắt to Hình như là muốn ghi nhớ thật kỹ diện mạo Trần Bình ăn Sau một lát Nó mới ngửa ra sau một cái Trở về biệt lần Lão hắn chèo thuyền đã quên Nhìn mưa gió Cảm khai nói người hảo tâm Kết hạ thiện duyên Nhưng mà thế sự khó liệu Chưa chắc thiện duyên sẽ có thiện quả Trần Bình An Ánh mắt hờ hững Nhìn phía mặt biển tinh quang đấp lánh Như là kim ngân nhẹ giọng nói Nếu là nghiệt duyên Vậy chém một kiếm lão hắn chèo thuyền lúc ấy Đang suy nghĩ đến vị ân sư Không biết sẽ biến mất mấy trăm năm Còn quyền kim sách tiền nhân di lưu nhân gian Trần Bình An Chuyển giao cho á. Đối với thần sắc ngôn ngữ của Trần Bình An Giống như là không để bụng lưu ý gì Đại Tùy Thư viện Sơn nhạy Năm đó những bạn cùng trường Cùng phòng xuất quan từ Đại lý Sau khi đến tòa Đông Sơn này Xác định sẽ không tiếp tục có cơ hội Sớm chiều ở chung nữa Tỉ như Lý Hòe Đã làm quen được hai người bạn mới Một đại tử nhà cao cửa rộng nơi kinh thành Lá gan lại rất nhỏ Một siêu quậy xuất thần hàn môn nghịch ngợm To gan lớn mật đều lớn hơn mấy tuổi so với lý huệ ba tên này càng ngày cùng nhau điên loạn vui quên trời quên đất lâm thủ nhất hôm nay tu đạo cuồng dại đọc rộng toàn thư đi tới đi lui giữa lưu thư lâu học giá cùng quá thụ học trong bầy gà vu lộc cùng với cao huyên hoàng tử đại tùy lại rất thân thiết trở thành bạn tốt cao huyền càng ngày càng thích đến thư viện cùng với vu lộc đi câu cá tạ tạ chịu nghe vu tử tiên sinh giảng bài mỗi ngày du rú trong nhà cam tâm tình nguyện làm tì nữ cho thôi đông sơn sau lần trước khi lý bảo bình đọc thư do tiểu sư thúc gửi tới sau một đoạn thời gian rất dài tiểu cô nương giống như là có chút mất mát một ngày này nàng lại trốn học giống như là một con mèo hoang nhỏ linh hoạt nhanh nhảy chạy nhanh đến cây đại thụ ở đỉnh đông sơn ngồi ở trên nhánh cây lưng tựa vào thân cây trên cổ còn treo tấm mộc bài tự khắc chữ Võ lâm minh chủ Sau lại nàng cảm thấy còn chưa đủ uy phong Lại khắc thêm Hiệu lệnh quần hùng Sau lại càng không thể bãn hồi Một chiếc mộc bài nhỏ Bị nàng khắc đầy lời nói hùng hồn Răng hồ nghĩa khí Đều là sao chép từ trên giống giấy Ví dụ như cái gì chỉ hận đời này Vô địch thổ Vân vật Một thiếu niên áo trắng phong thần tuân mã Đứng ở bên cạnh đầu cảnh Thân hình hơi đong đưa Treo ngánh cây Cười hỏi Sao vậy phiền muộn à Sau khi vào hạng Tiểu cô nương áo bông đỏ Đã đổi thành áo sam đỏ Dầu dĩ nói Không có Thôi Đông Sơn hỏi Có phải cảm thấy lý hòe Lâm thủ nhất bọn họ càng ngày càng xa cách người hay không Tiểu cô nương tức giận nói <cười> Xa cách ta thì có gì Trước kia ở học thục chấn nhỏ Ta cũng không thích quan tâm bọn chúng Thôi Đông Sơn hiểu ý Vậy hẳn là bất bình thay tiên sinh nhà ta rồi Tiểu cô nương tính tình ngay thẳng Thoải mái gật đầu thừa nhận Thôi Đông Sơn hai tay ôm lấy kẻ ót Thồn tức nói Mọi người sẽ trưởng thành Sau khi trưởng thành Sẽ nhặt lên một ít món đồ mới Vứt bỏ một ít đồ cũ Cứ như vậy ném ném nhặt nhặt Ao ao một hồi Sẽ già thôi Tiểu cô nương cả giận nói tiểu sư thúc bọn họ cũng bỏ được sao thôi đông sơn quay đầu nhìn về mặt phận út của tiểu cô nương mỉm cười nói cái này có cái gì được hay là không bỏ được chứ hơn nữa tiên sinh nhà tao có biết chuyện này cũng sẽ không tức người tức làm cái gì không cần thiết tiểu cô nương hai tay ôm ngực thở phì phì thôi đông sơn quay đầu lại nhìn phía kinh thành đại tùy về sau có thể người sẽ quen biết với một bằng hữu thật tốt Nói những chuyện khuê phòng Cùng nhau lớn lên Sau đó có ngày nàng ta tập lập gia đình Sẽ càng thích phu quân của mình hơn Người có thể gặp được một tiên sinh còn tốt hơn So với tề tĩnh xuân Sau đó có một ngày sẽ cảm thấy vị tề tiên sinh kia Học vấn không phải là lớn nhất Tương lai có khi người sẽ hội ngộ Một thiếu niên tốt Thậm chí so với tiểu sư thúc của người còn tốt hơn nữa Sau đó người sẽ phát hiện Hiện tại ưu sầu Thương cảm Cũng chỉ là như thế này Đến lúc đó uống một hớp hai hớp Sẽ cùng theo đó uống vào trong bụng Chả còn gì nữa Thôi Đông sơn đột nhiên quay đầu kinh ngạc nói Tiểu bảo bình Thế mà người không phản bác ta Nếu vẫn không nói chuyện Ta sẽ tiếp tục nói tiếp đấy Tiểu cô nương con mày khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn Ta đang bận thương tâm đây Thôi Đông sơn cười ha ha Ngựa đổ ra sau vờ vặn nghiêng người Nằm trên nhánh cây mảnh khảnh hắn một tay đỡ đầu nhìn chằm chằm tiểu cô nương áo hồng bên đại khái sẽ có một ngày tiểu cô nương bóc dáng càng ngày càng cao khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn sẽ trở nên thon gọn cằm nhọn ra ánh mắt vẫn sẽ long lanh như vậy trong sáng mà linh khí vẫn là sẽ mặc y phục màu đỏ sẽ túng mã giang hồ sẽ uống rượu rước sân hà đại khái cũng sẽ gặp gỡ chuyện vui vẻ người thương tâm nhìn thôi đông sơn thở dài hắn hơi sầu Nếu một cô nương tốt như vậy, có một ngày thực sự yêu thích tiên sinh nhãn, sẽ làm cho người ta thực sự phải phát sầu. Thôi Đông Sơn nghiêng người, bắt đầu nhắm mắt ngủ, nhếch chân lên bắt chéo. Về phần những bình thủy tương phùng của với lòng người ly tán này, cho dù Thôi Đông Sơn hôm nay chỉ mang vỏ bọc một thiếu niên, nhưng mà dù sao, những gặp gành cùng với trải nghiệm này cũng đều tích cóp từng tí một trong lòng trong đầu. Không thiếu nửa điểm so với đại lý quốc sư thôi sạm. Hắn có một câu không nói cho tiểu cô nương biết. Thôi đông sơn hắn. Cùng với lão thôi xàm kia. Tả hữu Mau tiểu đông. Vân vân. Thậm chí bao gồm cả tề tĩnh xuân trong đó. Năm đó đều là bộ hạ được che chở. Dưới bóng cây lão tú thải. Từ từ trưởng thành lên. Nhưng mà đến cuối cùng. mọi người đều hy vọng đi ra khỏi mảnh bóng dâm đại thụ. Vô cùng to lớn kia, Đi ra ngoài rồi. Ngược lại còn tốt. Nếu không đi ra. Lòng người... Sẽ từ từ thay đổi Cách đó không xa Tiểu cô nương áo đỏ thu hồi một bài Từ trong lòng thật cẩn thận lấy ra một bức họa quyền Bên trên có vị thiếu nhiên đứng dưới tàng cây quế thủ Đang cười mỉm cười với nàng Tiểu cô nương lập tức không yêu sầu nữa Tươi cười dạng rỡ Vui tươi hơn ở nói Tiểu sư thúc biến úc biết uống rượu Rồi thực sự xoái khí Chờ ta lớn hơn một chút Nhất định Phải để cho tiểu sư thúc mang ta cùng nhau ngao du giang hồ Tiểu cô nương càng nghĩ càng hấn hở Quay đầu lớn tiếng nói Thôi Đông Sơn Uống rượu có khó không Thôi Đông Sơn quyết đoán cự tuyệt nói Người không thể uống Lý Bảo Bình cả giận nói Vì sao Thôi Đông Sơn ủ án nói tiên sinh không đỡ mắng trời ngươi nửa câu Nhưng mà sẽ trực tiếp đánh chết ta Lý Bảo Bình thở dài một tiếng rung đùi đắc ý Thương hại nói, thật đáng thương. Thôi đồng sơn nước nhìn tiểu cô nương vẻ mặt ý cười. Tiểu bảo bình, phiền ngươi về sau khi ăn ủi người khác. Vui lòng cất đi cái khuôn mặt tươi cười vui sướng khi người khác gặp họa đi. Lý bảo bình thủ thế cầm con dấu ấn trực Thôi đồng sơn ai thán một tiếng, nói thầm. Lòng tốt không được báo đáp. Giữa đảo huyền sơn và biển lớn có một hà đạo như nước như mây sắt trên không trung để toàn bộ độ thuyền lên núi rất nhiều độ thuyền có thể ngự phong đều cần trước tiên hạ xuống mặt biển để không trực tiếp tới gần đảo huyền sơn quế hoa đảo ngừng một lát ở cửa ra nơi đáy một hà đạo chỉ là trình đan thư tương tự văn điệp thông quan mang tính tượng trưng vẫn chưa giao nộp khoảng tiền qua đường có thể nói là giá trên trời mà bắt đầu dọc theo hà đạo nghiêng về phía trước đi vào hướng đảo huyền sơn đảo huyền sơn phạm vi trăm dặm một tòa cô phong nhân gian có thể nói là bản đồ rộng lớn có một vị đạo nhân cao lớn mặt mũi tự nhiên nam nhân trung niên đứng ở bên cạnh một vách núi đen phía sau một vị lạm đạo sĩ gầy tiên phong đạo cốt đang đứng tay cầm phất trần từng sợi từng sợi mỏng hai sắc kim ngân có vẻ là xúc tu của giao lòng Lão đạo nhân nhẹ giọng hỏi Sư phụ Có cần đệ tử ra tay đập nát Quế hoa đạo này không Đạo nhân Cao lớn cười nói Có chơi có chịu Có gì mà mất mắt Cũng không phải là sư tổ ngươi cả đời Chưa từng có bài tích Trong lúc vị đại thiên quân Đào huyền sơn đang nói chuyện Thành minh thiên hạ Có một vị đạo sĩ Bị người ta một quyền từ thiên ngoại thiên Nhốt đánh vào tòa nhân gian kia Của Thanh Minh Thiên Hạ Đứng ở cửa nơi chân núi Quế Hoa Đào, Trần Bình An nhẹ nhàng bước ra một bước Bước lên trên đảo Huyền Sân Trước đó Quế gì đã nói rõ với Trần Bình An Thời điểm Quế Hoa Đào cập bờ Chính là khoảnh khắc độ thuyền bận rộn nhất Tháo dỡ những hàng hóa từ bảo Bình Châu Cầu Lô Châu Cùng với đồng Điệp Châu Không thể sai sót chút nào Nếu không Biển chữ vàng của lão Long Thành phạm ra sẽ bị đập vỡ. Cho nên quế gì, lão hắn chèo thuyền cùng với bã Chí ba người cần phải đích thân giám sát mỗi một giao dịch hàng hóa. Không có cách nào dẫn hắn đến khách sạn Đào Huyền Sơn để ngủ lại. Quế gì vốn muốn để Kim Túc dẫn Trần Bình An đi khách sạn giao hào nhiều thế hệ cùng với Quế Hoa Đào để ngủ lại. Bị Trần Bình An cự tuyệt, khiến Kim Túc trong lòng hơi hơi thầm oán. Đào Huyền Sơn này vô kỳ bất hiểu làm cho người ta du lịch nhiều lần vẫn luôn cảm thấy mới. Kết quả vị quế hoa tiểu nương đang buồn bực này nhìn thấy thiếu niên bối kiếm nhếch miệng cười, tựa như là đã nhìn thấu tâm địa của nàng. Kim túc hùng hăng trừng mắt dứt một cái. Thiếu niên phất tay cáo biệt cùng với quế phụ nhân lão hắn chèo thuyền bao vị thần tiên, tựa như là không dám đối diện ánh mắt của Kim túc, đã xoay người bước nhanh chạy về hướng cửa ra. Nhìn bóng lưng thiếu niên hoàng hốt bỏ chạy, Kim túc không nhịn được cười lên. Trần bình An hành tàu bên trong dòng người đông Hít sâu một hơi Rốt cục đã tới rồi Thông qua đảo Huyền Sơn Đi hướng kiếm khí trưởng thành Không phải tùy thời tùy chỗ Đều có thể Trừ một mộc bài gỗ xanh Thông quan tiến vào đảo Huyền Sơn ra Hơn trăm người của quế hoa đảo Cần đi qua một cửa Lĩnh thêm một ngọc bài Đồng thời được báo cho biết Bọn họ ba ngày sau vào giờ tý Sẽ được thông quan Sau một nén nhàng sẽ đến phiên nhóm người tiếp theo Quá giờ Không đợi Trần Bình An đi xuống thuyền Bên hồng dắt bạch ngọc bài Cô khắc chữ nhai Quế gì nói với hắn Trên đảo huyền sơn phong cảnh khác nhau Cư hàng san sát Tranh thủ thời gian 3 ngày này Có thể đi nhiều một chút Nếu như nhắm chúng pháp bảo đồ vật tâm nghi Tiền tài trong tay không đủ Có thể mượn trường quầy khách sạn Dưới 10 đồng cốc vũ tiền Vị trường quầy kia đều sẽ đồng ý Hơn nữa Dẫn theo quy củ Ghi sổ Cho quý hoa đảo cửa bên vách núi này tên là chóc phóng độ nguyên do phụ cận cửa ra có một cổ đỉnh lịch sử đã lâu Châu tấm biển chóc phóng đỉnh là một lão trường giáo nhất mạch đạo thống tiền nhiệm tự tay viết chữ trên đảo huyền sơn có 9 tòa kiến trúc lệ thuộc vào đạo gia phương thiên địa này còn lại cao lầu đình viện cửa hàng đất đai khác sớm bán cho mắt vương lai khách trong đó 8 tòa chóc phóng đỉnh kính kiếm các thượng hương lâu lôi trạch thai linh chi trai pháp ấn đường sư đao phòng mi lộc nhai lần lượt đứng sừng sững ở bát vương đảo huyền sơn cộng thêm cô phong trung ương tổng cộng chín địa bàn so sánh với đảo huyền sơn phạm vi trăm dặm có thừa nhất mạch đạo thống này của nhị đệ tử đạo tổ vô luận là địa bàn lớn nhỏ hay là nhân số đồ tử đồ tôn ở đảo huyền sơn cũng không được xem là rất khoa trương trần công tử trần công tử có người sau đứng trần bình an vội vã là hết trần bình an nhìn lại là thiếu niên áo xanh tự xưng là lưu u châu người sau một đường chạy chậm đến bên cạnh trần bình an thẳng thắn trực tiếp hỏi liên tiếp mấy câu hỏi trần công tử ở đảo huyền sơn ngươi chọn chỗ nào vậy có chọn được nơi nào hay chưa nếu chưa có bằng không đi tới chỗ ta đi ở bên đó bọn ta có một tòa nhà ở gần có nơi tên là kính kiếm các nghe nói tòa nhà còn rất lớn ta muốn muốn cảm ơn ngươi Bằng không cho ta một cơ hội nhé." Trần Minh Anh bắt đầu cười nói Không cần Quế hoa đảo đã giúp ta thu xếp xong rồi Ở tại khách sạn quán tước Thiếu niên từ ngai ngai trầu phương Bắc kia vẻ mặt hụt thẫn Vẫn là không muốn hết hy vọng Ồ ra là vậy Sau này ta có thể tới tìm người chơi không Đây là lần đầu tiên ta đến đảo Huyền Sơn Muốn đi dạo Chúng ta đi cùng nhau nhé Trần Minh Anh ngần người lão ầu bất đắc dĩ nói thiếu ra bình thủy sơ phùng người tự như là kết giao thân thiện thế này không hợp tình hợp lý đừng nói là trần công tử không dám đồng ý cho dù đổi lại có là ta cũng không thể gật đầu trần bình an chỉ cười không nói lời nào thiếu niên kia thân sắc ảm đạm được rồi trần công tử ta ở tại viên nhượng phủ nếu như người không có việc gì làm cứ nói tìm lưu u châu là bằng hữu của ta trần bình an gật đầu nói ờ chuyện này không thành vấn đề trần bình an lưu u châu cùng lão ẩu đồng thời quay đầu một cô gái dung mạo động lòng người đứng ở gần ba người bộ dáng muốn nói lại thôi trên khuôn mặt già nua của lão ẩu tràn đầy nét tươi cười như là cây khô cả mùa xuân vẻ mặt ôn hòa nói vị tiểu tiên sư này có điều gì khó xử sao nhưng mà đối với lão ẩu hắn làm như không thấy nhìn chằm chằm trần bình an nay một tiếng người có thể cho ta mượn một đồng cốc vũ tiền hay không về sau ta sẽ trả lại cho ngươi ba đồng năm đồng trần bình an ném qua một đồng cốc vũ tiền người nọ đưa tay tiếp nhận cười rời đi thiếu niên lưu u châu nhẹ giọng nói trần công tử là bằng hữu của ngươi à trần bình an đắc đầu không biết lưu u châu kinh ngạc nói vậy người cũng cho người ta vay tiền sao Người có biết hay không Trên đời này những cô nương xinh đẹp là biết gạt người nhất Trần Công Tử Cho phép ta lắm miệng một câu nha Một đồng cốc vũ tiền Cho dù tiền có thiếu đến mấy Cũng không thể đi lại ở giang hồ như vậy Trần minh An nghe răng nhếch miệng Cáo từ rời đi Một đồng cốc vũ tiền Còn thiếu sao Cô nương xinh đẹp sao Lão ổ buồn cười Cười nói Thiếu ra Chả đã cậu không nhìn ra cô nương xinh đẹp kia Thật là, là một bị nam tử sao Lưu U Châu ngây ra nhiều phỏng, nhỏ giọng nói: Lúc nãy ta chỉ mới nhìn nhìn trộm khuôn mặt, cô mới dáng người cô nương ấy, không dám nhìn nhiều." Lão ẩu đành phải phản bác nói: Thiếu gia, người ta không phải cô nương mà. Lưu U Châu vung tay áo, đi nhanh về phía trước. Xinh đẹp như vậy, ta coi hắn là cô nương. Trần Minh Anh không nóng lòng đi hướng khách sạn quán đức, mà theo dòng người, đi tới phụ cận chóc phóng địch. Đợi cho Trần Bình An tới gần tiểu đình kia Đã kín hết người Khó tránh khỏi có chút thất vọng Cảm thấy giống như là hữu danh vô thực Đình rất nhỏ Thậm chí không to bằng sơn thủy đình Trong nhà tống lão kiếm thánh thải y quốc Trong ngoài đình đã có hơn trăm người đang đứng Trần Bình An kiễng mũi chân Nhìn tiểu đình không còn khe hờ nào Bèn tự tính đi khách sạn quán thức Trần Bình An đang định bỏ đi Phía sau Bỗng có tiếng nói quen thuộc vang lên, Dịu dàng âm nhu Tựa như dung mạo quán Không đi vào trong đỉnh nghỉ ngơi một lát sao Hắn cùng với Trần Bình An sóng vài đứng Trần Bình An quay đầu cười nói Ở đó đông người quá Không dám đi Sợ không đi ra được Hắn chỉ chỉ ba cô gái phía trước cách đó không xa Tựa như đang do dự Có nên tiến vào chóc phóng đình hay không Hắn mỉm cười nói Người cứ việc đi theo ta Coi như ta trả trước cho ngươi Tiền lời đồng cốc vũ tiền kia Trần Bình An không hiểu ra sao Hắn chỉ chỉ hầu kết của mình Tươi cười cổ quái Trần Bình An thử tính hỏi Thủ thuật che mắt sao Bầu rượu của người trước tiên cho ta mượn một lát Yên tâm Chỉ là một hồ lô nhỏ củi bắp Ta sẽ không để mắt tới Hồ lô dưỡng kiếm của ta được xem như là lão tổ tung của các người Chỉ là không dám lấy ra mà thôi Hắn gật gật đầu với Trần Bình An Không nói hai lời Lấy khương hồ ở bên hông Trần Bình An Bước nhanh đi về hướng ba cô gái trẻ tuổi Tư sắc thường đẳng Đứng một bên ngờ đầu uống rượu Vì thế dùng nhàn khuyên quốc khuyên thành của nữ tử Khí khái dũng cảm Không bị cản trở của nam tử Đồng thời cũng hiện ra ở trên người quán Sau đó một lát Người nọ đứng ở bên trong những đó hoa Phất phất tay với Trần Bình An Trần Bình An đành phải đi qua Người nọ dùng ngôn ngữ Trần Bình An nghe không hiểu Để giới thiệu một hơi Sau đó lại dùng nhã ngôn bảo Bình Châu Nói lại cho trần bình an nghe thì ra ba cô gái là đệ tử tông môn của bà sa châu kết bạn dắt tay nhau cùng du lịch hải ngoại cần chấm giết một con cự yêu long môn cần chấm giết một con cự yêu long môn cảnh ở trong biển thì mới được xem là hoàn thành lịch luyện điểm cuối cùng chính là đảo huyền sơn này sau đó phải quay trở về sư môn nam bà sa châu sau đó hắn không cho người khác cơ hội lời nào nắm cánh tay trần ngăn mang theo ba vị tiên tử bà sa châu cùng nhau sát hướng chóc phóng đỉnh. Mình xin phép ngừng tập đây nhé và hẹn gặp các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.